Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười ảo mộng Chị à, chị thật là dễ dàng thoải mái nha Mới có một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng vui mừng như thế rồi sao Mặc dù là chị em Nhưng Ngữ Quyên chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của Ngữ Nghi Niềm vui của chị cô rất là đơn giản Nhưng lại hoàn toàn đặt ở trên người của mạnh vĩ sắc Sự sư tỉnh ngốc nghích của chị gái Khiến cho người ta không thể nào hiểu được Mà cũng làm cho người ta phải đau lòng Ngữ Nghi cười đến ngây ngô dịu dàng nói Sẽ có một ngày sau này, em cũng giống như chị vậy. Ngữ nghề lắp đầu một cái khuôn mặt sợ hãi. Em cũng không muốn giống chị, rất là mất tự do nha. Ngốc ích yêu thương một người lại không được đối phương đáp trả. Yêu như vậy là trói chặt trái tim của mình rất là đau khổ. Mà cô cũng không giống như là chị của cô rơi vào vực sâu như vậy đâu. Ngữ Quyên à, ở trong chuyện tình cảm, cho dù là người có lý trí cũng có phân biệt được phải trái nha. Trong mắt của ngữ quyên thì tình cảm cố chấp của cô có lẽ là một điều ngô ngốc, nhưng dù như vậy cô cũng không hối hận. Nét mặt của tần ngữ quyên có vẻ không chấp nhận. Hai đầu lông mày của ngữ nghi nhân này, lo lắng nhìn ngữ quyên. Cho tới bây giờ cô luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nghĩ đến lại gây ảnh hưởng lớn cho mọi người xung quanh. Cô thật sự là rất ích kỷ Chị, chị nhìn em làm gì chứ? Ngữ quyên à, chị không biết... Muốn em bởi vì chuyện này mà bài xích tình yêu Như vậy là không đúng đâu Em đâu có bài xích tình yêu chứ Ngư quyền nói như là đúng rồi Mấy năm gần đây những chàng trai theo đuổi em đếm không hết Điều kiện cũng rất là tốt Nhưng em lại chẳng chịu cho ai cơ hội cả Nếu không phải vì tâm hồn bài xích chuyện tình cảm Thì chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác hay sao Chuyện này Ôi trời ạ Đó là vì duyên phận của em chưa tới nha Thật ra thì không phải là tâm hồn cô bài xích Chỉ là nhìn thấy chị gái đau khổ vì tình Mặc dù trong lòng rất đau nhưng vẫn không một câu oán hận, khó tránh khỏi làm cho cô đối với tình yêu có phần né tránh. Tình cảm đó ở trong cuộc sống chính là một loại hành hạ, sinh mệnh ngánh ngủi chỉ có vài chục năm, cần gì phải làm cho bản thân đau khổ như vậy chứ? Chị thật sự hy vọng duyên phận của em chưa tới. ngự quyền kéo tay của Ngữ Nghi lên ngồi bên cạnh mình rồi giáo huấn ngược lại. Chị cũng không cần phải lo lắng cho em, chị vượt ngàn dặm xa xôi trở về Đài Loan như vậy. Vì vậy thì chị phải tích cực lên một chút Chị như vậy còn chưa phải là tích cực sao Nếu như em là chị Em sẽ không chỉ nghĩ biện pháp đến gần anh ta thôi Em sẽ gọn càng dứt quát chạy đến bên Nói với anh ta rằng Em có tình cảm với anh ta Để cho anh ta hiểu được tâm ý của em đó Tân ngữ nghe điềm tĩnh cười Rồi đứng dậy đi đến trường cửa sổ sát đất Ngước mắt nhìn về phía xa xa Ngữ mặt đã làm rồi Cô ấy đã từng dũng cảm bộc lộ tình cảm của mình Nhưng cô ấy cũng đã bị từ chối Ngữ mặt, tần ngữ mặt, chị là chị, chị đừng đem hai người nhập vào một như vậy. Cũng bởi vì không thể nhập vai vào một người, nên chị cũng sẽ không giống như là trước đây, trực tiếp mà thổ lộ tình cảm với mạnh vĩ giác. Cô đã từng suy nghĩ vì sao mạnh vĩ giác lại cự tuyệt tình cảm của cô. Là tại vì cô chưa đủ tốt sao? Cô không biết nguyên nhân ở đâu? Nhưng rồi theo năm tháng trôi qua, cô đã hiểu được một điều rằng, đối với hắn mà nói, cô chỉ là một trong số những người hắn ngưỡng mộ. Hắn cựu thuyệt cũng chẳng có hàm ý gì cả. Nhưng nay cô đã khác. Cô sẽ không giống như tần ngữ mặt chỉ là một trong số đông những người ngưỡng mộ hắn. Cô là duy nhất. Cô thật lòng yêu hắn. Em không hiểu ý của chị là gì. Chuyện này không quan trọng đâu. Nhưng em lo lắng cho chị. Chị cười còn thời gian lại hơn hai tháng nữa thôi đó. Nhìn con đường chị gái mà mình đang đi thì một lòng một dạ yêu thương với một người thật sâu đậm. Tình yêu của chị cô nếu không được mạnh vị giác đáp lại Thì cô sẽ sụp đổ mất Còn thời gian là còn hy vọng Còn bao lâu thì cũng chỉ là chuyện tiếp theo mà thôi Tần Ngữ nghe là quan nói Làm cho Tần Ngữ Quyên thật không biết nói gì Tần Ngữ nghe nghiêng đầu cười ngược hỏi lại Ngữ Quyên à Em không tin tưởng vào khả năng của chị gái mình sao Không phải nha Cho dù là bên ngoài hay là bên trong Chị gái của em đều rất là tốt Nếu như Mạnh Vĩ giác không nhận ra Thì anh ta đúng là một tên đại ngô đần đó Ngữ Quyên à Em đã đem chị nâng lên 9 tầng mây rồi. Em nói là thật đó, nếu như mạnh vị giác mà từ chối chị một lần nữa, thì anh ta cũng là quá ngu rồi. ngự nghề trong lòng vô cùng cảm động, ôm chặt lấy em gái. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì chị vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì luôn có ba mẹ và em gái yêu thương. Chị à, chị thật đúng là quá dễ hài lòng mà. ngự quyền bất đắc sĩ thở dài. Bừng tần ngựa Quyên ra cô khẽ thở dài rồi nhẹ giọng không phải, thật ra thì chị rất tham lam, vì thế nên tận bây giờ chị vẫn còn cho chịu chết tâm. Giờ khắc này đột nhiên tứ quên hiểu được, mập mà... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net